Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi hãy đến để, để lấy nước. Thì đêm hôm đó, sau khi mà ông Tư dọn tiệm xong rồi, khách đã về hết, ông Tư mới vào để ngủ. Khi nằm xuống chưa có kịp chọc mắt, thì ông Tư có he, nghe hai người nói chuyện xì xào ở cái giếng nước kế bên nhà. Nó giống như là à, chắc ai lại lấy nước rồi ngồi nói chuyện luôn vậy. Thì ông Tư cũng nằm lóng tay nghe lúc đó chưa ngủ mà. Thì nghe có người kia nói với cái giọng vui mừng lắm, vừa nói vừa cười khoái chí. Trưa nay, tới ngày rồi, tao sẽ được đi đầu thai rồi. Trưa mai á, 12 giờ, có người đội nón sắc đến thay thế cho tao. Ông Tư nghe nói tới đó, thì trong lòng đã nghĩ tới, chắc là ma gia ở chỗ giếng nước rồi. Rồi ông cũng ngủ thiếp đi. Đến sáng ông dọn quán ra. Mọi người tới uống cà phê và ăn sáng cũng đông đủ. Ông mới kể câu chuyện tối qua mà ông đã nghe được. Từ cuộc đối thoại của hai con ma gia cho những người đến uống cà phê cũng như những người dân xung quanh đó nghe. Thì những người dân ở nơi đó họ mới bàn bạc bây giờ làm sao để tìm cách cứu cái người nào đó đội nón sắt mà... Còn mai già đó muốn bắt để thế mạng cho nó, để nó đi đầu thai. Thế là người dân nơi đó mới chuẩn bị dây thần. Rồi họ chờ đợi. Họ đây không phải nhân tay dừa đâu. Họ là những nông dân thôi. Nhưng mà kể nông dân ở đây đó, nếu không là thanh niên lực lưỡng, thì cũng là những người đàn ông khỏe mạnh, kể cả những người lớn tuổi nữa. Họ ngồi đó nha, uống cà phê, uống nước trà đã đời luôn. Đợi cho đến 12 giờ trưa để họ coi ai là người đổi nón sắt đến và bị Ma già bắt đi để họ cứu. Thì tới 12 giờ trưa họ đâu có thấy ai đổi nón sắt đến đâu. Nhưng mà có một điều họ bất ngờ. Thấy có một người phụ nữ lúc đó đang đi đến. Một tay thì cầm giỏ đi chợ, một tay thì cầm cái chảo. Nhưng mà có lẽ tại do trời nắng quá, người phụ nữ đó mới lấy cái chảo đội lên trên đầu. Rồi cũng vì nắng quá, trước khi vào, vào quán thì người đó mới tấp qua chỗ, chỗ cái giếng để mà rửa mặt. Thì cô tính đưa chân xuống cái bưng để rửa chân. Khi đó người dân ngồi trong quán họ thấy được, liền chạy ra rồi mới dùng dây thần quấn chặt người phụ nữ đó lại. Lúc đó người phụ nữ đó giống như bị nhập dễ. Tự nhiên mạnh lắm chú ơi, Năm sáu người đàn ông khỏe mạnh, lấy dây thần siết cô ấy lại vậy đó, mà cô dùng một cái là họ té sắp lớp luôn. Rồi họ cũng nhào vô mà đè cái người phụ nữ ấy xuống. Cuối cùng thì cũng trói được người phụ nữ đó, tại vì mạnh thì mạnh nhưng có một người, còn đàn này đông lắm mà, thanh niên, ông già gì cũng lực lưỡng hết. Sau đó mới trói người phụ nữ đó vào cái gốc cây ở gần quán nước. Mà lúc đó người phụ nữ đó cũng giãy dùng dữ lắm mà không được. Cho đến khi người nhà cô ấy đi tìm, khi đi đến ngang cái quán nước nhà ông Tư, thấy người ta bu đông quá để coi không biết chuyện gì, họ mới chạy vô để xem, thì mới tá hỏa ra biết người thân của mình đang bị dân trong làng trói ở gốc cây. Sau đó thì người dân mới kể hết đầu đuôi sự việc cho người thân của cái cô này nghe. Rồi sau đó mới lấy dầu, thoa lên người, rồi được người thân dắt đi về phải nói cái thời đó đó ở xứ đó chuyện ma da nổi tiếng lắm chú có nhiều người ra đồng trồng lúa chăn bò gặp ma da như ăn cơm bữa họ kể là như vậy theo lời của họ kể thì con ma da mà họ thấy cái đầu trọc lóc nhưng mà lại cầm cái lượt mà chải tóc quần áo thì nhớt vác lắm chú ạ Chỉ cần mà hợp mạng với ai mà khắc đúng canh là nó bắt thế mạng cho nó liền như trời. Còn đây là câu chuyện thứ năm, câu chuyện nói về một cái xóm mà có quá nhiều ma cũng như người chết. Đó là xóm của con ở. Nhà con ở là thuộc Hương Lộ 2 ở quận Bình Tân á chú. Cái hẻm nhà con thật sự mà nói con không hiểu tại sao lại có nhiều người mất, nhiều người chết đến như vậy. Có người thì bệnh mà chết sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.